Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bài tà của Tiểu Minh cũng được tăng lên đáng kể. Cho nên những lời kia của hắn không phải chỉ nói bừa mà rất có sức thuyết phục. Thế vậy, Chí Dũng nghe xong thì mau chóng gạt đi kể đó nói. Ở trần chiến trên dạ lĩnh Sơn, Ả Vốn đã tụ gần như hoàn trình quỷ cốt. Hơn nữa, thứ Ả cần là tinh nguyên của người trưởng thành. Trẻ nhỏ tinh nguyên yếu ớt với việc tụ cốt của Ả là vô dụng a không có lý do bắt đi nhiều người như vậy. Nếu thế thì chuyện này ắt có liên quan đến vấn đề binh biến, ta có cảm nhận họ cầm kia đang muốn kích phát lòng dân chống đối triều đình. Hơn nữa nếu hắc quỷ dạ xoa xuất hiện tại nơi này thì có lẽ sau lưng họ cầm kia không chỉ có nước Ai Lao mà còn có Đại Minh và thượng thành phái. Trần Kiên sau khi nghe mọi người bàn luận lớn tiếng nói ra suy đoán của mình, Suy đoán của hắn dường như là cũng hợp ý mọi người, cho nên ai nấy đều gật đầu đồng ý. Cả đoàn người đi đường mọi người bàn luận liên hồi, chẳng mấy chốc đã tiến đến phụ cận ngọn đồi. Trước mặt bọn họ lúc này cây cối rậm rạp, trên mặt đất chẳng còn lưu lại đường đi. Lý Hồng bây giờ mới xuống ngựa dẫn theo hai huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngập vào trong mảnh rừng thám thính một chút. Lát sau bọn người chờ ra. Nói khí tức nãy giờ họ cố gắng theo đã mất dạng nơi rừng rà. Điều này khiến cho cả đám có chút mơ hồ bởi khí tức kia tự nhiên mất đi. Có hai khả năng. Một là hắc quỷ dạ xoa đã tiến nhập vào trong một vùng chứng khí đậm đặc hay ảo cảnh mê tàng nào đó. Hai là à đã phát hiện ra bọn họ bám theo cho nên cố tình lận tránh. Đối với tình thế hiện tại cả hai phương án đều đem lại bất lợi cho đoàn người. Trần Kim suy tính hồi lâu rồi liền thúc dục mọi người trở lại sơn thôn nhỏ. Vừa nãy bọn họ đi quá vội vã, cho nên hắn còn chưa kịp tường tận, chỉ chỉ con Lý Hồng cùng với huynh muội Tiêu Chu Tiểu Ngậm là tách ra tiến sâu vào trong rừng dò thám thính tình hình. Mấy người của Trần Kim sau khi tách ra thì nhanh chóng trở lại sơn thôn, hiện tại quân binh của Lỗ Quý Hóa đã có mặt tại đây những người này không ngừng dùng những lời lẽ kích động khiến cho lòng dân sôi sục. Ai nấy đều tin rằng hoàng thượng cường hào đã bị tàn đạo che mắt và những việc vừa phát sinh đều do yêu nhân mà hoàng thượng phái tới làm ra. Nếu là vậy thì dịch bệnh thời gian trước ạn hận cũng là vì ông trời nổi giận nên giáng xuống đầu dân đen như chúng ta, tất cả đều vì tên hôn quân đó. Đáp vậy chúng ta đi theo cầm chi lộ lật đổ hôn quân. Trang biết kẻ nào trong đám đông lớn tiếng kêu gọi, như chỉ chờ có như vậy, những thôn dân lập tức hưởng ứng, thành niên trai tráng lũ lượt nối đuôi nhau đi theo những quan binh của Lộ Quý Hóa hướng thành lớn rồi rời đi. Lúc này trong thôn dân chỉ còn lại người già cùng với phụ nữ. Trần Kiến bây giờ mới tiến lại hỏi han một lão thái bà về tất thảy sự việc đất từng diễn ra tại đây khi quan lão thái bà nọ nói cho hắn biết mấy tháng trước không chỉ có thôn này mà cả lộ quý hóa đều bị một thứ dịch bệnh tàn phá. Gia tộc họ Cẩm thương Bách Tính lầm than đắp mười pháp sư lập đàn làm phép, xin thần linh trên trời phù hộ. Nàng nghe vì pháp sư kia nói về thiên tử đất Nam làm trái ý trời cho nên hoàng thiên nổi giận, giáng tai ương xuống đầu Bách Tính. Dấy sự khẩn thiết văn xin của gia tộc họ Cẩm Về pháp sư nọ đã lập đàn làm phép suốt 7 ngày, 7 đêm mới đem hoàng thiên xoa dịu. Nhờ đó mà dịch bệnh mới bị đẩy lui. Cũng từ đó mà trong lòng dân sinh ra bất mãn với triều đình. Trong dân gian bắt đầu xuất hiện những lời đồn đoán đất Nam đổi chủ. Sa tộc họ cầm cốc uy vọng nhất của vùng Tây đạo này lại có công mời pháp sư đẩy lùi dịch bệnh cho nên rất được lòng dân. Và một đêm nọ, ngay phía phủ lớn của chi lộ Cẩm Lô, người ta nhìn thấy hư ảnh của thần tiên giáng thế, ngày đầu còn mang theo chỉ dụ của Ngọc Hoàng, muốn họ cầm thay thế họ Ly làm chủ đất Nam. Chi lộ Cẩm Lô vì vậy mà mới thuận theo ý trời, triều binh mãi mãi đối đầu với triều đình, đến hiện tại cũng đánh qua mấy trận khí thế binh sĩ xúi xục, không ít lần đánh lui quân của triều đình. Tin đồn này càng khiến cho dân chúng nơi đây tin tưởng thiên ý đã định của họ cầm suy nghiệp đế vương, cho nên dốc lòng giúp sức. Hoàng thượng thánh minh đâu phải như những gì bách tính nơi đầy nghĩ. Trên kiến sau khi biết rõ nguồn cơn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net